357 Khiêm cung Một người càng ít thỏa mãn với chính mình, y sẽ càng hữu ích cho kẻ khác. Mọi người đều biết một cái gì đó về chính mình mà nó tồi tệ hơn cái mà lắng giềng của y đã là. Nếu bạn giữ điều này trong chính, thì sự khiêm cung trở nên dễ dàng. Hãy cố thấy cái tiềm năng thực thụ của mình. Nếu bạn biết nó khi đừng khoe khoang về nó với kẻ khác. Bạn không nên quên những tội lỗi của chính mình, bởi vì như thế, bạn sẽ tha thứ cho những tội lỗi của kẻ khác một cách dễ dàng hơn. Luôn luôn có một điểm đen trong bất cứ ánh mặt trời nào. Nó là cái bóng của lòng tự trọng của tôi.